các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net nhà mỗi góc đều có thể để một con thẩm tương tương ở bên kia đang tiến hành hội nghị đột nhiên tiếng chuông điện thoại di đồng vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng họp ai nấy đều cảm thấy bất an thẩm tương tương rốt điện thoại ra từ trong túi ung dung mà nhận máy là người nào yêu cầu tất cả mọi người trong giờ học không được để chuông điện thoại trước mọi người nhìn mà ngẩng họng chối chân nhìn xuống bạch thủy ương ở đầu dây bên kia Càn bàn không hề biết công khí bên này nghiêm trọng như thế nào mở miệng nói. Ông xã à, em yêu anh, em thật sự rất rất yêu anh nha. Cô gái hạnh phúc thẹn tùng vừa nói xong, thì liền lập tức tắt máy. Trái phải mỗi bên đều ôm đầy đủ thú bông, nằm ở trên sàn nhà mà cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Ương không gọi tên hắn, mà gọi hắn là ông xã. Cảm giác thật là không tệ một chút nào cả. Đương nhiên, tối ngày hôm đó, thầm tương tường được hưởng thụ sự nhanh đón trước nay chưa từng có. Bạch Thủy Ương còn thấy bộ đồ ngồi rộng thông tin của mình bằng một chiếc váy ngủ kêu gợi, Nhưng cho dù thầm tương tường không khống chế nổi xúc động của mình, thì hắn chỉ có hôn môi, vuốt ve, rồi sau đó đi vào nhà tắm, chờ nắp lại dục vọng, mở lại trở về giường mà ôm cô cùng nhau ngủ. Sau khi tiến ông xã đi làm vào sáng ngày hôm sau, lúc dọn dẹp nhà tắm, Bạch Thủy Ương hết soi trái rồi soi phải. Khuôn mặt xinh đẹp không có nếp nhăn, không có tàng ngang, đường cong lung linh, ráng người bên ngoài gây ra hứng thú, không hề có vấn đề gì cả. Cảm giác nóng rực dưới thân của hắn cũng làm cho cô cảm nhận thấy bên vì hắn cũng không có vấn đề gì. Vậy thì nguyên nhân là tại sao đây? Rõ ràng chỉ có một mình mình ở nhà, thế mà cô lại dè dặt cẩn trọng, lại luôn tiến đến phòng sách, mở vi tính ở trên mạng, tra cứu nguyên nhân vì sao giữa vợ chồng lại không làm chuyện đó. Nguyên nhân thứ nhất, viên nữ lãnh cảm, không có khả năng nha Cô rõ ràng là có động tình, có đáp lại mà. Bây giờ khi hôn cô cũng đem đầu lưỡi nhập vào miệng hắn. Lúc hắn sờ cô, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Nguyên nhân thứ hai, Việt Nam bất lực. Cái này thì càng không thể. Bạch Thủy Ương đập mạnh lên bàn một cái. Cái của thẩm tương tường lớn đến cỡ nào, không phải là cô không biết. Lúc hắn kỳ lưng cô đã nhìn thấy qua rồi. Nguyên nhân thứ ba, đối phương có nhân tình. Nhân tình ư? Sợ việc chưa từng xem xét qua này, thoáng hiện lên trong đầu của Bạch Thủy Ương. Bữa tối hắn đều về nhà Không có khả năng đi ra bên ngoài Nếu có thì cũng chỉ là ban ngày Ban ngày hắn đều ở công ty Chẳng lẽ là người ở trong công ty sao Vấn đề này càng ngày càng trở nên rối rắm Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân Chẳng lẽ thầm tương tương thật sự là có bí mật gì hay sao Cô đột nhiên nghĩ đến cánh cửa bị khóa của căn phòng phía bên trái kia Thầm tương tương cũng không thích nói đến bí mật này Những ngờ vật trong lòng của cô giống như quả cầu tuyết Càng lúc càng lớn, càng nghĩ càng ly kỳ Trong đầu cô hiện lên đổ mọi tình huống Bạch Thủy Ương lần đầu tiên không về nhà Cô mua xong thức ăn cùng với vật Dụng Thì liền đi vào quán cà phê Nhìn người mua đi qua đi lại ngoài cửa sổ Mà suy xét vấn đề của mình Nhưng suy nghĩ của cô cứ như đi vào mê cung Đi như thế nào cũng là không ra được Cô vốt về con thú bông ở trên tay Đây là con thú bông nhỏ mà thầm tương tường đưa cho cô Nó vừa vặn để cô có thể mang theo bên mình Chị dâu à Ngồi một mình một chỗ để là đếm người sao Một bóng người ngồi xuống trước mặt cổ cô Chính là khuôn mặt cả lơ vất vơ Lâm Chào anh Lâm Bạch Thủy Ương giật này mình rồi sau đó liền ruột ngờ lại Đừng nói chị dâu đang ở đây để chờ em đâu Lâm Tử Lâm luôn thích dùng Giọng điệu bỡn cực để nói chuyện với phụ nữ À không phải Tôi chỉ có một mình tôi Tôi ngồi đây một lúc rồi mới về nhà Lâm Tử Lâm nhìn túi to đựng đầy đồ ở bên cạnh Không giống như cô đang có hẹn cùng với người đàn ông khác Xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi Và rồi nhìn chị rất là hoang mang Có chuyện gì sao? Nghe nói một chút đi Nói không chừng em đây có thể giúp chị giải quyết đó Lâm Tử Lâm vừa nói Vừa không quen ném một cái nhìn mê người Về người phụ nữ nhân viên phục vụ Cô nữ sinh kia liền lập tức đỏ mặt Bạch Thủy Ương đem tất cả xảy ra Ở trong mắt nhìn lại Cô kiếp sợ cắt tiếng hài. Anh Lâm hình như rất có nhiều hiểu biết đối với phụ nữ. Chị Dâu đừng cách sáo Cứ gọi em là Từ Lâm là được rồi. Em không chỉ hiểu rõ phụ nữ mà còn với cả đàn ông nữa. Lâm Từ Lâm vừa nói, vừa hướng về phía người phụ nữ ở phía sau Bạch Thủy Ương mà phóng điện. Bạch Thủy Ương quay ra phía sau, nhìn thấy chính là một thiếu niên trắng trèo đỏ mặt đang cúi đầu. Trời ạ, thì ra cái tên này có thể ăn cả nam lẫn nữ ư? Từ, tử Lâm à. Tôi có thể hỏi anh một chuyện có được không?" Chị giàu cô nói, "Em cái gì cũng có thể tán ngẫu được nha." "À, tôi có một người bạn. Người bạn kia của tôi đã kết hôn, nhưng nghe chuyện hot nhất tại audio.net